trong ư thượng được c Chủ cận nữ nàng nam nhân, bọn họ tiếp cận khống Đoan Thiên nhân phụ phụ tiếp họ chế thất. Mục thiên vũ mở ra cá nhân đầu cuối, cùng yêu Yến Lai nhìn xem quanh thân, quả nhiên không tìm Mục mở xem tìm bên cối, ra ra liên quả khoảng thời gian này nàng luôn luôn tại hai huynh đệ bên người đối với thời chi khoảnh nàng lại yêu vừa hận thế giới này thời chi khoảnh cùng quang minh giáo đình thánh tử ẩn bỏ nỉ tư phở giả tri bộ dạng giống nhau như lúc nàng yêu h ạ i ẩn khả ẩn hung hăng thương tổn nàng phụ thân của nàng thậm chí nàng trong tộc tất cả đều đã chết chỉ có nàng một người sống tạm thông qua ma giới đi tới này xa lạ thế giới ở trong khoảng thời gian này nàng buông ạ lại tư thù hận riêng là ở bên người hắn tình yêu r ũ phát nủng khả hắn thủy chung nhìn không tới nàng nàng an ủi chính mình có lẽ hắn không phải nhìn không tới nàng mà là nơi này cho hắn mà nói nguy hiểm cho nên mới không sẽ lo lắng nhiều như vậy kiếp trước ẩn là quang minh giáo đình thánh tử mà nàng là ám hệ ma pháp sư bọn họ trời sinh đó là đối lập tồn tại mà lúc này nàng có quan hệ dị năng à, nàng có thể trở thành cùng ẩn một loại ánh sáng minh kia thời chi khoảnh có phải hay không cũng sẽ thích như vậy nàng yến lai chờ đợi cũng tự mình lừa gạt đối bọn họ âm thầm hành động kỳ thật nàng sớm có phát hiện chính là chưa từng ngăn cản thôi bất quá là cái dám thương khu hủy liên hủy nàng như tưởng kiến còn không phải thủ đến cử đến trước kia không biết trên thế giới này có thời chi khoảnh ở gặp được thời chi khoảnh thời điểm nàng liền cảm thấy đây là trên trời đối nàng hậu đãi nhường nàng kiếp trước như vậy bi thảm kiếp này có thể lại gặp hắn chủ nhân hay không ngăn cản đoan mục thiên vũ thanh âm có chút sốt ruột theo bọn họ h ế n lai ba chữ nhường đoan mục thiên vũ lâm vào đại q ố c khả năng không dám phản bác cái gì nhìn đến bị cắt đứt cá nhân đầu cối đoan mục thiên vũ sắc mặt dữ tợn không thôi đáng chết đoan mục thiên vũ chạy nhanh cùng tộc nhân liên hệ làm cho bọn họ lập tức lui lại nguyên nhân chủ nhân muốn b u n g tay chỗ này bọn họ cường thủ chỉ biết mất nhiều hơn được tộc trưởng nghe vậy không cam lòng cũng không có biện pháp chỉ có thể lập tức thủ làm cho người ta rút lui khỏi nhường biến dị tăng thi nhóm thủ nơi này này đó biến dị tăng thi bọn họ cũng không thể tiến hành sử dụng biến dị tang thi nhóm nghe lệnh cũng chỉ có bọn họ chủ thượng mà thôi ở tộc trường bên kia bận việc thời điểm đoan mục thiên vũ cũng nhìn phía giám thị trong màn hình nhân cắn chặt rằng hoán hận nhớ kỹ tên của bọn họ thời chi khoảnh thời chi hành bị nhân nhắc tới huynh đ ệ lương cắt đánh cái hắt xì xoa xoa cái mũi tiếp tục về phía trước đi lê thu xem bọn hắn động tác đồng bộ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên này hai người rõ ràng không phải song bảo thai có đôi khi động tắc cùng một ít tiểu t ỷ khí đều là giống nhau chân thần kỳ càng đến không chê trung tâm thời chi huyên phản ứng cũng lại càng lớn đồng thời lê thu trên người ngọc bội cũng rũ phát nóng bỏng cũng không hội lại như lần đầu tiên như vậy thương đến nàng có như vậy trong nháy mắt lê thu cảm thấy này ngọc bội là có ý thức nó ở bảo hộ nàng không nhường nàng nhận đến thương tổn này ý niệm vừa khởi bụng liền đau hạ nhường lê thu gắt gao che cằm đều phải kinh rớt không phải đâu là đứa nhỏ ở bảo hộ nàng đùa d ỡ n cái gì hiện tại tài nhiều lớn một chút nhi đều có thể như vậy n ị c h thiên vừa nghĩ đến đây tâm tình liền không hiểu sung sướng một phen nhưng lê thu lại minh bạch này cảm xúc cũng không phải tới tự cho nàng kiến quốc sau đừng thành tinh lê thu vô vô bụng sắp có chuyện lạ nói cũng không biết có phải không là này s á u cái tự nổi lên tác dụng trên đường cũng không có mạc dành kỳ diệu tâm tình lại đến gây sự nhưng là nhường lê thu thoải mái một phen học b lp l ì i đòi ổ